Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng riêng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho các cộng đồng Kitô tại Trung Đông thường bị kỳ thị được Chúa Thánh Linh ban sức mạnh để trung thành và kiên trì. Một trong những mối quan tâm lớn của Đức Thánh Cha biển Đức 16 và tòa thánh là tình trạng các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông ngài đã triệu tập Thượng hội đồng giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm 2010 và đã đích thân đến Li băng hồi trưng tuần tháng 9 năm ngoái để ký và công bố tông huấn đúc kết thành quả công nghị giám mục này. Buổi ký tông huấn đã diễn ra lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Menkit ở Hanissa, phía bắc thủ đô Beirut. Và trong thánh lễ sáng Chủ nhật 16 tháng 9 sau đó, Đức Thánh Cha đã trao văn kiện này cho các vị thượng phụ, giám mục và đại diện của các thành phần dân chúa ở Trung Đông. Lên tiếng trong buổi ký tông huấn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi nghĩ đến tình trạng giáo hội hiện nay tại Trung Đông, các nghị phụ đã suy tư về những vui mừng và đau khổ, lo sợ và hy vọng của các môn đệ trước Kỳ Tô sống tại miền này. Toàn thể giáo hội đã có thể nghe những tiếng kêu lo âu và cảm thấy cái nhìn tuyệt vọng của bao nhiêu người nam nữ ở trong tình trạng cam go về mặt con người và vật chất, sống những căng thẳng mạnh mẽ trong lo sợ. Họ là những người muốn theo chứ Kito là đấng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, nhưng nhiều khi họ bị ngăn cản. Vì thế, tôi đã muốn cho thư thứ nhất của Thánh Phê-rô được coi như nền tảng của tông huấn này. Đồng thời giáo hội có thể chiêm ngưỡng những gì là đẹp, là cao trọng trong các giáo hội tại Trung Đông. Trong Tông Huấn phần thứ nhất đề cập đến bối cảnh của các tín hữu Kito tại Trung Đông, trong đó nhiều người bị thiệt mạng, nạn nhân của sự mù quáng của con người, họ sống trong lo sợ và tủi nhục, dường như không có những gì ngăn cản được tội ác của Cain ông huấn nhắc lại lịch sử của tòa thánh về các cuộc xung đột trong vùng về thành Jerusalem và các nơi thánh, văn kiện tái kêu gọi hoán cải và hòa bình, hòa bình không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là an bình nội tâm và gắn liền với công lý, vượt thắng mọi sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp. Sống tinh thần tha thứ trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Văn kiện này nhắc đến hai thực tại Trước tiên là đặt tính đời với những hình thức nhiều khi có tính chất cực đoan, tiếp đến là trào lưu cực đoan bạo động có liên hệ tới tôn giáo. Tông huấn cổ võ đặt tính đời, sự chung lập của nhà nước về tôn giáo một cách lành mạnh, chấp nhận sự cộng tác giữa chính trị và tôn giáo trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Tông huấn chống lại chủ nghĩa tôn giáo cực đoan dùng bạo lực để cướp chính quyền và không am hiểu tôn giáo của người khác. Trà đạp lương tâm và tôn giáo của tha nhân vì lý do chính trị, vì thế Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo ở Trung Đông qua gương sáng và giáo huấn, hãy làm tất cả những gì có thể để loại trừ những đe dọa bạo lực dựa trên tôn giáo, gây chết chóc cho tín đồ các tôn giáo. Trong Tùng Huấn, Đức Thánh Cha nhắc đến vấn đề các tiến hữu Kỳ Tô xuất cư khỏi Trung Đông. Một trung đông không còn hoặc chỉ còn rất ít ký tự hữu thì không còn là trung đông nữa. Vì thế, ngài kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tránh những chính sách hoặc chiến lược biến trung đông thành một màu sắc không còn phản ánh thực tại con người và lịch sử nữa. Trong phần kết luận tông huấn, nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo không những xoa dịu nỗi đau khổ của tất cả những người đang sống tại trung đông nhưng cần loại trừ những nguyên nhân gây ra những đau khổ ấy, làm tất cả những gì có thể để đạt tới hòa bình. Cả Đức Thượng phụ Phó Đoan của Giáo hội Công giáo La tinh ở Jerusalem, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua, cũng nói đến những khó khăn của cộng đồng Kitô ở Trung Đông, nạn nhân của những cuộc xung đột hiện nay. Ngài viết: Trung Đông và Thánh địa yêu quý của chúng ta đang chịu đau khổ vì sự gia tăng trào lưu tôn giáo cực đoan gây nguy hiểm cho viễn tượng đối thoại và sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Và trong bối cảnh đó, các tín hữu Kitô càng là nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất. Trong cùng triều hướng ấy, qua ý chỉ truyền giáo tháng riêng này, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các tiến hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu cho các cộng đồng kỳ tô tại Trung Đông quá nhiều khi bị kỳ thị, được Chúa Thánh Linh ban sức mạnh để trung thành và kiên trì trong ơn gọi và sứ mạng Chúa đã ủy thác.